tám nhân đề tiện tác giả vương hiểu lỗi do duyên vị diễn đọc quyển năm chương 71, ám tiễn khó phong, hoàng đế đâm tào tháo sau lưng Thái thú tế âm viên tự tiên ngu xuẩn nhưng vẫn đoán biết được tình cảnh của mình trước khi quyết chiến với viên thiệu tào tháo sẽ không hành động tùy tiện vẫn phải dùng hắn như con bài để chứng minh họ viên ở nam trung thành với Triều Đinh. Nhưng khi mọi việc xong xuôi sẽ không khách khí nữa, nếu Tàu Tháo thắng trận, trong danh sách những kẻ cần thanh trừ, chắc chắn tên hắn sẽ được liệt vào hàng danh dự. suy cho cùng trước tên hắn vẫn có chữ viên, đây là cái tội chẳng thể gọt rửa. Nếu Tàu Tháo bại trận, cánh ngộ lại can đáng sợ. Ông anh nội tộc không xa cũng chẳng gần kia đánh đến, hận kẻ ăn cây táo, rào cây sung, chắc chắn sẽ gán cho tội, nói giáo cho giặc. Viên tự suy đi tính lại, cuối cùng đưa ra một quyết định mạo hiểm. Hắn biết Tào Tháo giám sát việc mình qua lại với ấp thanh. Liền sai tâm phúc móc nói với viên đàm ở Thanh Châu. Từ đó làm người liên lạc của viên thuật với Hà Bắc. Mọi việc tiến triển vô cùng thuận lợi. Viên tự cũng ngầm gói kém hành lý. Định bí mật chạy đến Hồ Châu hợp nhất với viên thuật. Dù đã hết sức cẩn thận nhưng chưa kịp vượt qua địa giới tế âm. Viên tự đã bị tiết đẩy bắt sống. Hai bức thư quan trọng cũng bị tịch thu. Tiết đẩy đọc thư mà không khỏi kinh hãi, Nhận thấy sự việc nghiêm trọng, bèn tức tốc nhốt viên tự vào ngục, giao toàn quyền cho Lã Kiên, rồi lập tức mang hai bức thư về hứa đô, nộp cho Tào Tháo. Tào Tháo hay tin viên thiệu, dẫn trại ở Hà Bắc, đón rằng hắn đã quyết sống máy, liền vạch kế hoạch sức binh, ứng chiến. Thấy tiết đẩy đột nhiên chạy đến, liền cao mày hỏi. Hiếu uy, ngươi cũng là quận tướng, đại chiến cần kệ, mấy chuyện nhỏ này, hát cần ngươi đích thân chạy dây. Phái sai dịch áp tại xe ngục đến cho ta là được. Chúa Công không biết, viên thuật âm mưu liên kết với Thanh Châu. Tiếc đẩy vừa đặt hai mật thư vừa thu được lên án sói, Lời lẽ trong này, e rằng không phải liên lạc đầu tiên. Tại hạ một lòng cảnh giới phía bắc, không ngờ viên tự, thông đồng với viên thuật. Xin chúa công trị tội không làm tròn chức trách. Không phải lỗi của ngươi. Viên tự tự tìm đường chết. Ngươi ngăn nổi chắc. Về phần viên thuật, hoang dâm vô độ khiến trời đất phẫn nộ. Lòng người oán hận đã bị cô lập hoàn toàn. Ta xứng biết hắn sẽ có ngày rơi vào đường cung. Nếu không mặc dạy đầu hàng nguyên trưởng thì chỉ còn được chết. Tào tháo thờ ơ như không, mở một phong thư ra đọc. Là viên thuật tự tay, viết cho viên thiệu thiên hạ nhà hán đã mất từ lâu thiên tử bị kẻ khác khống chế chính quyền trong tay hắn cường hào đấu đá lẫn nhau đất nước bị chia năm xẻ bảy khác nào thất quốc phân tranh cuối thời nhà chu kẻ mạnh tất thông tính thiên hạ phu mệnh đêm lanh báo họ viên phụng mệnh trời lên làm đế vương Này huynh đã có bốn châu nắm trong tay trăm vạn hộ dân luận về sức mạnh ai sánh bằng huynh luận về đức hạnh ai cao bằng huynh Dù Tào Tháo muốn vực yếu cứu suy, sao có thể cứu được cả tuyệt mệnh? Huynh hãy Thuận theo mệnh lớn, phục hưng thiên hạ. Tào Tháo đầu xong, liền cười phá lên. Viên công lộ, làm chúa đất mấy năm. Võ lực tài cán ngày càng kém cỏi, nhưng hay giả mạo chiếu chỉ, nên văn vẽ cũng tiến bộ nhiều. Toàn những lời hàm ý đầu hàng. Quỳ gói trước viên bản sơ, nhưng tuyệt nhiên, không có hai chữ đầu hàng, hay đúng là rất hay tiết đệ tức giận nói viên thuật ngông cuồng trước khinh bị viên thiệu là con tỳ nữ sinh ra nay rơi vào đường cùng lại đầu hàng tạc huynh thật là loại mặt dày vô liêm sỉ. thiệu cũng là tên đảng trí đã quên sạch trận chiến ở dự châu không bận tâm đến mới thù của huynh đệ họ chu còn cho phép hắn đến hai tên này tráo trở bất thương lật bạc như trở bàn tay người nghĩ sai rồi Viên Thiệu chẳng thêm bận tâm, đám tàn binh bại tướng của Viên Thuật. Cũng đừng mơ, niệm tình huynh đệ, thứ hăng muốn chính là ngọc tỷ trương quốc trong tay Viên Thuật. Tào Tháo tỏ vẻ chán nản, phụ mệnh, đêm lanh. Chỉ dựa vào cái ấn ngọc là có thể bình định thiên hạ sau. Tiết đẩy lấy ra một phong thư khác, dâng lên Tào Tháo. Mời chú công đọc cái này. Đây là của Viên Tự viết cho Viên Thiệu, lời lẽ ngông cuồng, phản nhịch. Đủ đầy định tội huynh đệ họ viên Tào Tháo cười khẩy nhận lấy bức thư Này quốc gia, si vong Ý trời hướng về nhà ta Thần linh cảm ứng, có điềm báo Chính là Tôn Huynh, Nam Huynh Và các đại thần đều mong Huynh lên ngôi Nam Huynh nói So tuổi thì bác Huynh là trưởng So vị thế thì bác Huynh cao hơn Nhưng tiện muốn tàng ngọc tỷ Nhưng sợ Tào Tháo chặn đường Một câu Nam Huynh, hai câu bắc Huynh, thân thiết quá nhỉ? Hắn chắn sống thật rồi. Tào Tháo nhếch mép cười nhạt, viên tự này cũng thật khác người Luôn làm những chuyện ngu sững hơn chúng ta tưởng. Xu nịnh viên thiệu còn có lý, chứ xu nịnh loài cẩu tạc viên thuật phỏng có ích gì? Việc như vậy mà hắn cũng nghĩ ra. tại hạ đã tại hắn đến, ngài có muốn gặp không? Không cần, ta không có thời gian quan tâm hạng tiện nhân đó. Bảo hắn tắm rửa sạch sẽ. Ngày khởi binh, ta sẽ chặt đầu tế cơ. Ánh mắt tào tháo sáng rực. Phiên thuật mỉa mai ta, muốn vượt yếu cứu si. Vậy phải khiến cho hắn biết, ta không những đánh bại phiên thiệu, mà còn đánh tan xương, nát thịt. Việc cấp rút trước mắt là, phải nhanh chóng điều động binh mã, tiêu diệt phiên thuật, tiết đệ nhắc nhở. Ta thấy chẳng cần tiêu diệt. Hắn chỉ còn đám binh lương thực thiếu thốn, Đã lâm vào đường cùng Về cơ bản không thể chống nổi quân ta Cứ chặn đường về quán là đủ Ngươi khỏi cần lo lắng Lão Phu tự biết sắp xếp Tào tháo chưa muốn tiêu diệt viên thuật Giữ hắn lại có thể tiếp tục cầm chân Tông sách Hơn nữa viên thuật ngông cuồng Phạm thượng Tự xưng hoàng đế Ngoài viên thiệu ra Sẽ không còn ai giúp đỡ Chỉ cần ngăn không cho lên phía bắc hợp binh với viên thiệu Thì chẳng có gì đáng sợ Tào Tháo ném hai bức thư, trả lại tiết đẩy. Ta đang băn khoăn, việc vô cớ sức binh. Chúng lại chủ động dâng cái cớ lên. Ngươi hãy gửi hai bức thư này cho tuân lệnh quân. kêu ông ta lập tức, viết tấu chương, công khai vạch trần âm mưu của huynh đệ họ viên. Để người trong thiên hạ nhìn rõ bộ mặt của đám con cháu, gia tộc bốn đời tam công này. Tuân lệnh. Tiết đẩy đáp lời, sau đó đề nghị. Họ viên, có rất nhiều môn sinh. Liệu có cần thẩm tra toàn bộ những người có liên quan không? Tuyệt đối không được Nếu làm ầm ý sẽ khiến người người lo sợ Dư luận toàn triêu sẽ đổ tội cho ta Như vậy sẽ chẳng được lòng người Mắt tào tháo lộ rõ vẹ bất lực Chỉ cần không xuất hiện loạn tử Tạm thời mắt nhắm cho qua Có món nợ nào sau này hẳn tính Tiết để trừng cặp mắt dữ tợn Vẫn cương quyết không tha Minh Công khoan dung như vậy là tốt. Nhưng sợ rằng lại giống viên tự, dù không thể thẩm tra văn võ bá quan trong triều, cũng phải đề cao cảnh giác với gia tộc họ viên. Đừng quên nhớ nam, vẫn còn rất nhiều thân thích họ viên. Việc này ta đã sớm có dự liệu, ngươi không cần lo. Trước tiên, hãy lo chuyện làm tấu chương, sau đó gửi họ tốt đến Thái Sơn. Nghe nói xương bá không an phận. ngay đám bằng hữu cũ như tang bá tôn quang. Hắn cũng không nể mặt, ngang nhiên qua lại với dư đảng khăn vàng Phải để hắn thấy rõ Phía đông không dễ gì bình định Lúc này đừng gây phiền tối cho ta nữa Sau khi tiết đẩy đi Tào Tháo xây phương tất Đến hành dinh tìm ba tướng Lưu Bị Chu Linh, Lộ Chiêu Phái họ dẫn quân ngang viên thuộc Sau đó ông tự tay Thảo Thư gợi Lý Thông Trung Lang tướng Đóng quân ở Chấn Uy, Nhữ Nam Lệnh cho ông ta giám sát Đồng tỉnh của gia tộc họ Viên tào tháo lại triệu em rẫy nhằm tuấn em vợ biện bỉnh, căn dặn việc vận chuyển lương thảo, sửa chữa quân giới sau khi sắp xếp ổn thỏa những việc quan trọng tào tháo tranh thủ ra hậu viên bế đứa con trai nhỏ đón chừng tuân úc đã dọn gần sông Tấu chương mới đi thai triều phục chuẩn bị xe ngựa vào cung cùng gặp thánh thượng có chứng cứ phiền thiệu câu kết với nghịch tạc đòi lấy ngọc tỷ trương quốc cuộc chiến vốn xuất phát từ ân oán viên tàu giờ thành chuyện quốc gia đại sự đủ đế yêu cầu thiên tử ban chiếu thư thảo phạt nghịch tạc tào tháo vào trong cung đi qua nghĩa môn từ xa đã thấy tuân úc tay cầm tấu chương thiếu phủ khổng dung đi cạnh tuân úc không biết hai người đang xì xào bàn tán chuyện gì văn cử ngọn gió nào đưa huynh đến đây vậy dù rất ghét tên lắm lợi lẽo mép này nhưng tào tháo vẫn tỏ vẻ khách sáo nét mặt khổng dung lộ rõ vẻ đau thương Khệt nói: Nể Chính Bình chết rồi." Nể Hành tính cách ngạo mạn, năm xưa đánh trống mắng tao khiến ông đùng đùng nổi giận, "Tao tháo lấy chuyện biên nhượng làm gương, không muốn mang tiếng giết hại hiền tài nên đã trói hắn lại, rồi đuổi tới Kinh Châu, không mượn dao giết người. Lần này, tao tháo biết âm mưu đã thành, nên trong lòng mãn nguyện, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ tiếc nuối." "Ôi, Xem biết thế này" Ta đã không phái hắn tới Kinh Châu. Lưu Cảnh Thăng cũng được xem là danh sĩ đương thời. Sao có thể nhẫn tâm giết hại Hiền Lương? Hắn có cái lý đó? Khổng Dung cúi đầu buồn bạ. Không phải Lưu Biểu, là hoàng tổ hà độc thủ. Vừa rồi nói chuyện, Hàng Tung mới tình cờ tiết lộ chuyện này. Chết đã hai tháng nay rồi. Thì ra, nể hành vừa đến Tương Dương đã được Lưu Biểu ngưỡng mộ tài năng, đối xử chu đáo. Còn thường xuyên bày sáng tác thư văn nhưng lâu dần thói ngàn bướng phát tán thường nói những lời chăm chọc gièm pha lưu biểu lưu biểu ngoài mặt cho qua nhưng trong lòng kỳ hận cũng giống tào tháo không muốn mang tiếng giết hại hiền tay liền điều nể hành tới chỗ thái thú giang hạ hoàng tổ hoàng tổ xuất thân võ biên tính tình nóng nảy đương nhiên không thể dung nạp loại người như nể hành mai thai con trai hoàng tổ là thái thú chương lăng hoàng xạ học đòi văn vẽ thường ra mặt bênh vực sau này tông sách muốn thảo phạt gian hạ hoàng tổ cũng cẩn thận chuẩn bị chiến sự một hôm hoàng tổ triệu tập các tướng họp trên chiến thuyền nể hành lại phát tính ngang ngược mắng hoàng tổ là đầu chết dẫm hoàng tổ phấn nộ cực độ liên chém chết nể hành hoàng xà thương xót người tài nên đã khâm liệm nể hành chôn cất ở anh phủ châu trên trường giang thọ 26 tuổi Khổng Dung đau lòng, Tào Tháo lại thấy hả hê, vỗ vai Khổng Dung, vờ an ủi. Nể chính bình, tính cách ngàn ngược, ăn nói ngông cuồng, mà chết trong tay hoàng tổ. nay cũng coi như chết có chúng Dung thân rồi, văn cử huynh, không nên quá đau lòng. Khổng Dung lau nước mắt nói. Lúc đầu nể chính bình phụng mệnh minh công đến Kinh Châu, theo lý mà nói, cũng là người triều đinh. Nay phần mộ đơn độc, nằm dưới đại hà. Xin triều đình phải gửi chuyển linh củ về quê an táng Khổng dung vào cung Tìm tương Úc Chính là vì chuyện này Tào tháo chân buồn bận tâm Chỉ nói qua lo lấy lệ Thiên hạ chiến loạn chưa được bình yên Chính sự triều đình nhiều vô kể Chuyện này không cần gấp gáp Sau này hãy tính Nói rồi tào tháo đi lên điện Khổng dung vội vượt lên trước ngăn lại Minh công sao có thể dẫn tâm Để nể chính bình chết tha hương Chứ quên đạo lý, chung cất người chết là chuyện đại sự Tào Tháo thấy lão già lắm lời này Cứ bám lấy mình, gượng cười nói Huynh cũng đã từng tháo phạt khang vàng ở Bắc Hải Một trận chiến biết bao người bỏ mạng nơi xa trường Chung cất được thì còn gì bằng Nói đâu xa, con trai ta chết ở sông Dục Thủy Thi thể trôi giặt về đâu, giờ vẫn chưa biết Nếu là người khác, khi nghe những lời này sẽ thôi Nhưng khổng Dung vẫn cố tranh luận Chuyện này khác, tiểu tướng quân chết cho chiến trận, nể chính Bình được ngài phái đi Kinh Châu. Phải có trách nhiệm chứ, linh cụ tuân sản, hà ngung chẳng phải cũng được đòn ỏi mang về đây hay sao? hà cưới chi, chỉ có nể hành bị đối xử lạnh nhạt như vậy. Tào Tháo thấy hăng không chịu thôi, liền quay ra giải thích cặn kẽ. Nể hành do ta phái đi, nhưng cũng lắm chỉ tính là một bộ thuộc, không phải đại quan triều đình sao có thể so sánh với tương công hà ngung văn cử huynh hãy đáng đau thương những chuyện như thế này nhiều vô kể lo sao hết được ngài thích thì cho người ta sống ghét thì đẩy vào chỗ chết khổng dung bắt đầu nói khung ngài và hà ngung là chỗ bằng hữu lại có mối thâm tình với lệnh quân quân sư nên mới cho đưa hai người bọn họ về nể chính bình lăng mạ ngài nên ngài mới ngoảnh mặt làm ngơ khổng dung kéo ca tương Úc vào Tuân út vốn định khuyên vài ba câu Nhưng thấy vậy cũng không tiện nói Tào Tháo cũng thấy bực Nhưng đại sự trước mắt Không có thời giờ tính chuyện vặt vãnh với Khổng Dung Liền chắp tay nói Được, cứ coi như ta Thích thì cho người ta sống Ghét thì đẩy vào chỗ chết Nhưng ngài chẳng phải cũng vậy sao Những người không liên quan chết rồi Có bao giờ ngài bận tâm Thôi đừng nói nữa, Thánh Thượng đang đợi Lão Phu xin cáo tư Được chứ nào ngờ khổng dung tiếp tục cười khẩy lão phu ư bậc đại phu 70 tuổi cáo lão về quê mới tự xưng là lão phu minh công còn tráng kiện lại tự xưng lão phu chẳng phải quá lời sao tào tháo thẹn đỏ mặt vì bị sửa lưng lễ ký viết nhân sinh thập niên viết ấu học nhị thập viết nhược quan tam thập viết tráng hữu thất tứ thập viết cương nhi sĩ ngũ thập viết ngãi phục quan chính Lục thập viết kỳ, chỉ xứ, thất thập viết lão, nhi truyền. Theo cách nói trên, 40 tuổi mới có thể làm quan 70 tuổi mới có thể tự xưng lão phu. Nhưng thấy sự xoay vân, quy tắc cũ từ lâu đã không còn thông dụng. Trong hàng quân, Tào Tháo quen làm việc với những người trẻ tuổi, luôn tự xưng hai tiếng lão phu. Hôm nay quen miệng tốt xa, bị khổng dung bắt bẻ, Tào Tháo giận xoay máu. Nhưng đành ngậm bồ hòn, làm ngọt trước lão già cố chấp. Sợ Khổng Dung nói tiếp sẽ khiến Tào Tháo nổi trận lôi đình. Tân Úc liền chen ngang. Văn Cử Huynh, nảy hành là nhân sĩ quận Bình Nguyên. Dù có chuyển linh cữu về, tình cảnh hiện giờ hát có thể đưa về cứu hương sau. Lời Tân Úc khiến Khổng Dung im bạc. Quận Bình Nguyên thuộc đất Thanh Châu là địa bàn của họ Viên. Nay Viên Thiệu đã cắt đứt qua lại với Triều đình Đường xá cách trở, muốn đưa linh cụ nể hành về cũng không được. tào Tháo thấy Khổng Dung im lặng, liên bình thẳng nói. Lệnh quân nói có lý, sứ giả triều đình còn không làm được. Chẳng lẽ Văn Cử Huynh muốn lấy danh nghĩa cá nhân tự nhận việc này sao? Khổng Dung và Viên Đàm đối đầu từ cuộc chiến Bắc Hải, nếu đến Thành Châu chắc chắn sẽ mất mạng. Lúc này Khổng Dung mới ý thức được rằng đang mua dây buộc mình. Cũng phải. Đành đợi sau này rồi tính Tào Tháo đang muốn bẩm tấu chuyện Thảo Phạt Viên Thiệu liền nghĩ Khổng Dung này suốt ngày lãi nhảy Phải để hắn biết uy phong của ta Trước mặt Hoàng Thượng Sau này bớt hoa chân mốt tay mới được Nghĩ đoạn Tào Tháo đột nhiên nắm cổ tay Khổng Dung Nặng ra một nụ cười Hãy khoan Văn Cử Huynh đã có lời Ta có cách giải quyết việc này Hãy cùng ta lên điện gặp Thánh Thượng Khổng Dung không dám tin vào tay mình nhưng cũng cùng hai người bước lên bậc tiếng vào đại điện hoàng đế lưu hiệp đã lên điện ngồi dựa vào long án mặt nặng như đeo chì thấy mấy người tào tháo quỳ xuống hành lễ nhà vua chẳng buồn giơ tay ra hiệu cho họ đứng dậy Chị nói bình thân có việc gì, gì mà tự nhiên cầu kiến quả nhân giọng điệu vô cùng thờ ơ từ khi tiêu diệt lã bố trở về thái độ của hoàng đế đối với tào tháo ngày càng lạnh nhạt Chẳng những phong đổng thừa làm xa kỷ tướng quân, mà lời nói luôn hàm chứa về bất mãn, quan hệ quân thần vì thế ngày càng căng thẳng. Tào Tháo từ ngày cùng đoàn ỏi lên điện, cũng chưa đến vấn an hoàng thượng. Hôm nay lại thấy điều bộ này của Lưu Hiệp. Tào Tháo chẳng buồn thăm hỏi, chỉ đưa mắt ra hiệu cho Tuân Úc. Tuân Úc dân bản tấu chương, vừa viết xong, nói Đại tân quân viên thiệu, cấu kết với nghịch tạc viên thuật muốn chiếm ngọc tỷ triền quốc mua đồ bất chính thần dân tấu hạch tội khẩn xin bệ hạ xem xét ban chiếu thư công bố thiên hạ phong tào công làm thống soái thảo phạt lũ nghịch tặc này khổng dung theo vào còn chưa hiểu chuyện gì giờ nghe thấy tuần úc bẩm báo vậy chỉ biết trố mắt kinh ngạc suýt chút nữa đánh rơi phù tiết thị ngự sử liền đón lấy bản tấu chương đặt lên long án nhưng lưu hiệp chẳng buồn liếc nhìn đờ đẫn nói việt quân cứ theo lời tàu công, còn nói với trọng làm gì? Giọng điệu như thế chẳng liên quan gì đến nhà vua. tuân úc lặng người nhưng vẫn kiên nhẫn bẩm tấu. thảo phạt nghịch tặc là đại sự triều đình, khẩn xin bệ hạ minh xét ban chiếu thư. <cười> lệnh quân thật biết nói đùa. lưu hiệp nhếch mép cười. ai chẳng biết chiếu thư đều do một tay lệnh quân quyết định, trọng có gật đầu hay không? chẳng phải vẫn thế cả sao? Tương Út nghe những lời này chẳng khác gì cực kinh, dội quỳ xuống khấu đầu lìa lịa, luôn miệng kêu không dám. chuyện chinh phạt bắc hà vẫn phải bàn bạc thêm. Khổng Dung đột nhiên cao giọng, Tào Tháo cười ha hả nói: Hà cơ chi khổng đại nhân phản đối. Phiên thiệu đại nghịch bất đạo đã rõ như ban ngày, phải nhanh chóng tiêu diệt. Thu phục bốn châu hà bác cũng dễ bề đưa bằng hữu của ngài về an táng còn gì? khổng dung không dân phù tiết lên mà quay mặt về phía tào tháo viên thiệu đất rộng binh cương điền phong hứa du mưu trí hơn người thẩm phối phùng kỷ tận trung tận nghĩa lại có nhan lương văn xú dũng manh bậc nhất thống lĩnh binh mã khó bề thủ thắng tôi Úc sợ hắn khiến thánh thượng dao động liền đứng dậy phản bác điền phong phất lối phạm thượng hứa du tham lam bất trị phẩm phối ngang ngược phong kỹ ti quyết đón nhưng vô dụng nhan lương văn suốt chẳng qua là hạng hữu dũng châu mu một khi xung trận sẽ bị bắt sống khổng dung lắc đầu quầy quậy nói thì vậy làm mới khó khó thai khó tài tào tháo lườm hắn một cái triều đình không tháo phạt hà bắc viên cũng kéo quân xâm chiếm hà nam chẳng lẽ cứ ngồi chờ chết sau khổng dung tất nhiên không cùng phe tào tháo nhưng cũng căm hận viên thiệu đến tận xương tủy Phiên Thiệu tuy đại nghịch vô đạo nhưng binh hùng tướng mạnh, binh lực triều đình vừa mỏng lại thêm nỗi lo ngay ngáy ở sau, bình định Hà Bắc là việc tất nhiên. Nhưng lúc này tuyệt đối không được nôn nóng, phải từ từ giải quyết. Từ từ giải quyết ư? Tần Ngúc cung kính chắp tay, đại nhân có kế hoạch cụ thể ra sao, xin hãy nói cho bệ hạ và tàu không nghe thử. Khổng Dung vốn không có tài cầm quân, ngày trước ở Bắc Hải bị viên đàm đánh cho tả tơi giờ địch mạnh ta yếu không thể đưa ra kế sách chỉ cúi cầm mặt tỏ ý bất lực tào tháo thấy hắn im bặt Phước sâu cười khẩy ta hiểu thiệu là người thế nào chí lớn nhân tài mọn miệng hồng gan xứa giỏi đố kỵ mà chẳng có uy binh nhiều nhưng không biết bố trí tướng mạnh nhưng mệnh lệnh bất nhất đất đai tuy rộng lương thảo tuy nhiều nhưng là chuẩn bị giúp chúng ta lần này ta giấy binh lên đại hà Chắc chắn có thể lấy ít địch nhiều Giành được toàn thắng Tuần Úc biết tào Tháo chưa có kế sách vẹn toàn Vẫn cố tỏ ra quyết tâm Nhưng tình thế hiện nay Không thể không đánh, đành hùa theo Lời tào Công nói không sai Viên Thiệu dù mạnh nhưng là nghịch thân Xưa nay, ta không thể thắng chính Mong bị hạ sớm Ông ta ngước lên Đã thấy lòng án trống trơ Lúc họ đang tranh luận Lưu Hiệp đã phải áo bỏ đi tào tháo khổng dung đưa mắt nhìn nhau tuân út nói đến nửa chân mới phát hiện hoàng thượng đã đi mất ai nấy đều khó xử tào tháo im lặng hồi lâu rồi chậm rãi nói bệ hạ đã không có ý kiến lệnh quân chuẩn bị thảo chiếu thư đi ba người cúi đầu ra khỏi đại điện khổng dung không buồn tranh cãi nữa chỉ chắp tay ngân ngang bước đi phía trước tuân út tiễn tào tháo ra khỏi cung cả hai đều lặng thinh việc xuất binh coi như đã quyết Nhưng lấy ít đánh nhiều Có giành phần thắng hay không Vẫn là dấu hỏi Này thiên tử lại tỏ thái độ như vậy Việc hậu phương là càng đáng lo Vừa ra khỏi cửa cung Đã thấy bọn trình dục Quách Gia Đang đi lại trước xe ngựa Dường như có chuyện quan trọng Quách Gia thấy Tào Tháo bước ra liền xô đánh thì về tiến lên trước Xong minh công lại lệnh cho ba tướng Lưu Bị, Chu Linh, Lộ Chiêu khởi binh Tào Tháo thấy Quách Gia hỏi vậy Ngay người nói ngươi hoảng hút chuyện gì? viên thuật bắt tiếng đầu hàng viên thiệu. Ta lệnh cho họ đem quân ngăn hắn lại. Minh Công nhầm rồi. Trình dục cũng trang lên. Ngày trước lưu bị đến hàng. Minh Công khoan dung tha chết. để hắn đóng quân ở tiểu bái dăm chân là bố là cái sách tạm thời. Nhưng xưa khác nay khác là bố đã chết. Cho hắn đi khác nào tả hổ phê rừng. Nếu hắn trái lệnh không chịu quay về chúng ta cũng hết cách. Tào tháo chào mày. Chắc không đến nỗi chứ. Chứ tướng tàu quân không phải ít. Sở dĩ chỉ phái Lưu Bị, chu Linh lộ chiêu đi là có nguy do. Lưu Bị mất từ châu mới chạy đến uy phục. chu Linh vốn là thuộc hạ dưới trứng viên thiệu. Nhưng đã tự nguyện đi theo, lộ chiêu cũng không phải quân tàu chính thống. Ba người này đều có bộ thuộc riêng. Trước mắt phải khai chiến với viên thiệu để phòng việc làm phản trước lúc làm trận. Tàu Tháo cần thử thách lòng trung thành của ba người họ. Xuất binh ngăn viên thuật ác sẽ đắc tội với viên thiệu, vậy bọn họ sẽ càng phải dựa vào Tào Tháo. Quách gia dường như đã nhận ra thâm ý của Tào Tháo, thấy xung quanh không có người ngoài, liền nói thẳng. Rồng chính loài, người cũng dâm bảy loại, hai tướng chu lộc đều coi nhà binh, có thể sàng buộc, nhưng lưu bị là con buôn, khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, nay được phong tướng quân rồi sứ quân. Có thể thấy hoài bão rất lớn, người này không thể say khiến bằng ký sách thông thường, Dù chú công yêu mến anh Tài, không nỡ giết bỏ, cũng không nên để hắn dẫn quân ra ngoài, không chịu quản thúc. Quách gia chưa dứt lời, đã thấy phía Tây có người cởi ngựa phi đến, thì ra là động chiêu, thấy Tào Tháo hắn vòi xuống ngựa, giống giặc bẩm báo. Bỉ chức tuần tra địa bàn, thấy ngoài thành có nhiều binh mã, sao minh công lại để luôn bị lãnh binh vậy. Tào Tháo có chút dao động, công nhân, ngươi cũng thấy không nên để hắn rời kinh ư động chiêu cuối mặt nói nhỏ theo tại hạ thấy lưu bị dũng cảm chi lớn lại thêm quan vũ trương phi sát cánh khó đoán biết lòng dạ đến kẻ thường ngày nhảy bén như động chiêu cũng nói vậy tào tháo hơi do dự tuy nói vậy nhưng mấy ngày nay huyện đức luôn an phận sức tinh cậy huế hộ binh mã đã lên đường rồi gọi hắn quay về quách cha chen ngang nhưng lúc còn chưa đi xa hãy mau gọi hắn về lệnh vừa ban ra đã thu lại Tào Tháo nhìn ba người, suy ngẫm một hồi. Thôi được, đề phong chắn thừa Phiền trọng khang đến hành dinh, lấy đài lệnh của ta. Hỏa tốc điều binh mã luôn bị quay về. Hứa chữ nhận lệnh toàn đi. Tào Tháo lại căng dặn, hãy khoan. Chỉ điều lưu bị về, e rằng hắn sẽ sinh nghi. Điều cả ba tướng về. Rồi phái người khác đi thay. Rõ, hứa chữ cởi ngựa, phóng đi. Nhưng toàn tính lần này đã không phát huy hiệu quả. Hứa chữ bắt kịp đồng quân, Lưu Bị, Chu Linh lộ chiêu trong lòng căm phẫn. Điều nói vô cấm dùng cái ly gián khiến Tào Tháo không tín nhiệm các tướng Quy Hàng. Đồng Thanh nói muốn lập công cho người Diện Châu thấy, nên quyết không chịu thu binh theo lệnh. Hứa chữ không xong việc liền quay về bẩm báo. Tào Tháo cũng không tri cứu ông lập tức phát đại quân chủ động xuất kích. Không có thời gian bận tâm đến những việc ngoài lầy, huấn hậu trong mắt Tào Tháo, Lưu Bị là tên nhát gan sợ cả sấm sét phiên thuật là quân phiền cát cứ nổi lên đầu tiên sau khi thảo phạt động trác thất bại từ ngày khởi binh tại nam dương hắn bám vào uy danh họ viên bốn đời tam công và sự dũng mạnh của thuộc hạ tôn kiên cũng từng đánh đâu thắng đó hơn nữa lại tìm thấy ngọc tỷ trương quốc trong đống đổ nát hoang tàn ở lạc dương khi thấy lực đạt đến đỉnh cao phiên thuật kết đồng minh với công tôn toạn ở ưu châu đào khiêm ở từ châu và ư phu la ở hung nâu xuất đánh bại viên thiệu khi Tông kiên chết trận ở tương dương bắc tiến bị tào tháo đánh bại là lần đầu tiên viên thuộc gặp sóng gió trong đời sau đó hắn bỏ dự châu chuyển đến hoài nam chỉ nháy mắt đã chiếm được quận cửu giang chấn hừng thanh thế tại thọ xuân Hùng cứ cả vùng đông nam nhưng chính tại đây hắn bắt đầu bành trướng tham vọng không cam tâm làm thần tử đại hán từ thời hán phủ đế dân gian đã lưu truyền câu sấm đại hán giả đương đồ cao thấy sự công tư mã thiên còn chép lại trong hán phủ cố sự ngọc tỷ trường quốc tượng trưng cho bậc đế vương nằm trong tay viên thuật huyện đương đồ nằm trong vùng quán hạt của quận cửu giang mà họ viên hậu vệ của đài thuấn lại tượng trưng cho thổ đức quá nhiều điều trùng hợp ứng nghiệm lên hắn viên thuật tự cho rằng mình vâng mệnh trời nên bỏ ngoài tay những lời khuyên ngăn Của đám mưu sĩ, tự xưng thiên tử Đổi thái thú cổ giang Thành hoài nam Doãn, Vừa bị đặt ra điềm lành Vừa cung tế trời đất Vừa tự bổ nhiệm quan lại để ngôi lên Làm chúa đất trong địa bàn, bó hẹp ấy Nhưng ông trời chẳng mãi mai Chưa cố đến viên thuật Chẳng những không thể thống nhất thiên hạ Mà còn trở thành tội đầu Thiên tử đại hán phát chiếu thư thảo phạt nghịch tặc Binh mã các lộ Cùng xích chặt cổng kim Viên thuật đại bại dưới tay lạp bố còn bị lấy đi nhiều vật tư quan trọng phía bắc sông Hoài Tào Tháo bao vây tiêu diệt quân chủ lực của hắn ở Kỳ Dương, chém đầu nhiều tướng giỏi đến ngài tông sách được viên thuật coi như nghĩa tử cũng quay lưng, tự lập lãnh địa tại Giang Đông, rút ruột nhiều nhân tài dưới trứng hắn Thế nhưng viên thuật không hề nghi ngờ thiên mệnh của mình vẫn tự cảm thấy hài lòng, sống xa hoa dâm dật, viên thuật xuất thân trong gia tộc công hậu từ nhỏ đã mặc áo gấm ăn sân hào hải vị nô bọc vây quanh sau khi lên ngôi hoàng đế lại càng tồi tệ hơn xây dựng hoàng cung su cao thấy nặng hậu cung đầy rẫy cung tần mỹ nữ không ai thiếu lụa la cấm vóc. ngày ngày ăn của ngon vật lạ đến nỗi chán ngấy cào thịt hoài nam vốn trù phú dân cư vài trăm vạn hộ vậy mà lên ngôi hoàng đế chưa đầy ba năm tiên thuật đã biến vùng này trở nên kiệt quệ chiến tranh triền miên cộng thêm su cao thấy nặng rồi hạn hán mất mùa bệnh dịch hoành hành bách tính chết trận chết vì túng quận chết đói chết vì bệnh dịch nhiều không kể xiết cả vùng hoài nam bách tính làm thang, mười hậu thì chính hậu tay trắng thậm chí còn có cảnh người ăn thịt người ngoài thành thọ xương không khác gì địa ngục trần gian đất đai càng cõi tài nguyên cạn kiệt binh lính thiếu lương thực quan lại thiếu lương bổng viên thuộc rơi vào bước đường cung muốn mua chuộc lòng người Nhưng đám thuộc hạ, người theo hứa đâu người theo tôn sách. Có kẻ thà lên núi làm thổ vị, chứ quyết không chịu ở lại. Chưa kể hai thần chết, tàu tháo, tôn sách, luôn sình rập chán đòn chí mạng. Cực chẳng đã, viên thuộc đành thiêu rụi hoàng cung, dẫn gia quyến lên phía bắc. Dày mặt đầu hàng vị huynh trưởng từng bị hắn nguyền rủa là Gia Nô. Muốn dùng ngọc tỷ triên quốc để đổi lấy nửa phần đời, tạm bợ còn lại. Nhưng ông trời chẳng để cho hắn ta tội nguyện. Vừa đặt chân vào địa phận Từ Châu Đã hay tin viên tự bị bắt Tào tháo phái lưu bị xuất binh Chặn đường Viên thuộc liệu rằng An gia gặp nhau Ác sẽ có trận chiến nảy lửa Nhìn đoàn binh mà ít ỏi Chẳng chút nhảy khí của mình Lại thêm đám cha quyến vướng chân vướng tay Quả thật không thể qua được ải này Đành phải trường lệnh quay về Thọ Xuân Trên đường đi sĩ tốt bỏ trốn cần hết Khó khăn lắm mới về đến Thọ Xuân Đám thuộc hạ ở lại trấn thủ Đã mở kho phân phát hết chút lương thực cuối cùng Còn nói Đằng nào cũng phải chết Nên mới làm vậy tha bỏ mạng một người để cứu bách tính thoát cạnh lầm than. Tận mắt thấy nơi đây Chẳng thể cầm cự bao lâu Viên thuộc định chạy đến tìm sơn Nương nhờ đám thuộc hạ cũ ngô lan Lôi bạc Nay đã thành kẻ cướp Nhưng không ai chịu thu nhận Chỉ phái người xuống núi chuyển lời Chư vị tướng quân nói Núi nhỏ chẳng thấy chứa nổi hoàng thượng to Mong bị hạ, để cho huynh đệ tài hạ Một con đường sống Đừng để mọi người phải ăn chửi vì ngay Sau đó cho hắn chút lương thực Rồi đuổi như đuổi hủy Viên Thuật lanh quanh Gần tìm sơn ba ngày Biết ngô lan lôi bạc không niệm tình cũ Đành nang chiếc rồi đi Nhưng thật lòng chẳng biết đi về đâu Viên Thuật lang thang hai ngày rong Đến giang đình cách thọ xương Tám mươi dặm Thì binh sĩ kêu gào đối khát Đành dừng lại nghỉ ngơi nắng tháng 6 thiêu như đốt viên thuật phanh áo ngồi trong ngữ trướng bức sức khó chịu cổ hồng khô sát nhưng tên lính sai đi lấy nước vẫn chưa quay về chỉ biết cúi đầu nhìn thân hình chỉ còn da bọc xương của mình thật mỉa mai cái đời hắn chưa từng chịu khổ như mấy ngày vừa rồi nhưng dù sống trong dung lụa viên thuật cũng chưa khi nào béo tốt khổng dung từng diễu hắn là bộ xương khô trong mộ cổ nhưng cái tướng quắc queo ấy đã từng xưng đế nghĩ đến đây viên thực vội vô lấy ngọc tỷ trương quốc để trước án. Ôm khư khư để chút hơi lạnh, trong ngọc tỷ, truyền sang, giảm bớt sự dây do. Con trai viên thuộc là viên diệu. Em nội tộc viên giận, con rể hoàng y. Trưởng sử dương hoành ngồi quanh hắn ta, ai nấy đều lặng thinh, mặt mày ủ y, kẻ lắc đầu người thở dài. Việc đến nước này, cũng đành bó tay. Lúc này trương huân, chiến tướng duy nhất còn lại trong danh trại, tìm đến, miệng lẩm bẩm. Quỳ ba lại chính, rồi lầm còm bò dậy thưa, khởi tóc Bệ hạ, chỗ lương thực. Đừng gọi bệ hạ. Viên thuật giọng khẳng đặng, hoàng đế chứ gì đây? Trương Huân nuốt nước bọt, nói tiếp. Lương thực chư tướng tìm sơn cống cho chúng ta đã sắp cạn, chỉ còn lại ba mươi đấu cám, phải mau tìm cách xoay sở. Viên thuật dường như chẳng nghe thấy gì, nhìn chăm chăm ngốc tỉ, miệng thiều thào. Nước, ta muốn uống nước. Trưởng sự dương hoàng. Thấy vậy chỉ biết chao mày đưa mắt nhìn Trương Huân nói, chú Công đã biết, ông mau trấn áp binh sĩ phản nghịch đi. Rõ, Trương Huân quay người đi, im lặng một hồi, Hoàng Y bỗng cất lời. Đến người còn chẳng thấy, biết đi đâu tìm lương thực đây, cứ thế này không sống rồi, không chết đói cũng chết với tay phản tạc, phải nhanh chóng tìm đường thoát. Theo ta thấy chi bằng thả từ cư, mượn danh hắn đầu hàng hứa đô, dân ngọc tỷ trương quốc chưa biết chừng tào tháo xe cho chúng ta một con đường sống từ cù là danh thần tiên triều từng giúp chu tuấn diệt khăn vàng ở nam dương về sau được phong thái thuốc nhữ nam khi viên thuật xưng đế đã ép ông ta đến thọ xuân phò tá từ cù thay chết chứ nhất quyết không chịu đến nay vẫn giam trong danh trại viên diệu nghe vậy liền lồm hoàng y tỷ phu thật nông cạn chúng ta là ván thần đại hán Tội lớn không thể dung thứ đành rằng tỷ phu là người khác họ Rung rủi không chịu tòi chết Nhưng lão tạc Tào Tháo chắc chắn không bỏ qua Cho cha con ta Viên giận như đang ngẫm nghĩ điều gì Liền nói Dù không đầu hàng Tào Tháo Cũng thả từ cu Đến nước này Giữ lại hắn phỏng có ích gì Ta thấy cứ nán lại đây cũng không phải cách hay Chi bằng đến hoảng thành Nhờ cậy Lưu huân Lưu Huân là thái thú lưu giang được viên thuật Bổ nhiệm Nhưng từ lâu đã không phục tùng viên thuật không được Không được viên diệu voi phản đói lưu hưng năm xưa từng làm quan ở nước bái có giao tình với họ tàu sớm muộn gì cũng hàng tàu đến chỗ hắn khác nào tự chui đầu vào rọ viên giận lắc đầu dù gì lưu tử đài từng là thuộc hạ cũ của bê hạ chắc chẳng hại chúng ta viên diệu cười khẩy ngô Lang, lôi bạc mai càng kẻ nào không phải thuộc hạ của cha ta đại nạn lâm đầu mạnh ai nấy chạy chẳng ai gian tay trưng trợ chỉ bằng chúng ta đầu hàng tôn lang chuyện đến nước này vẫn mỗi người một phách. quan hệ giữa viên giận hoàng y và viên thuật vốn đã lỏng lẻo lại chẳng có binh quyền nên chỉ trông chờ tàu tháo đặc xá sống yên ổn nốt phần đời còn lại nhưng viên diệu là tạc tử không thể dung thứ tam tuổi tôn sách lại có mối giao tình cũ trong tay còn đám tàng binh bại tướng là bọn dương hoàng trương huân hy vọng được nương nhờ tôn sách viên giận thấy viên diệu vẫn cố chấp đưa tay lau mồ hôi trên mặt cười nói hiền điệt chớ nên như vậy hiện tào tháo đã cắt đứt đường lên phía bắc tạm thời cứ nương nhờ chỗ lưu tử đai đợi bá phụ cháu xuất binh năm tiếng lúc đấy chúng ta lại nương nhờ bá phụ cũng không muộn viên diệu trợn mắt coi ta là đứa trẻ lên ba sau chỉ cần cha con ta đặt chân đến hoành thành e rằng lập tức bị trói gô giải đến hết đâu đúng dương Hoàng nói theo thiếu chủ nói chí phải ta vẫn còn ít binh lính này Đến nhờ cậy Tông Sách tiếp tục đấu lại Tào Tháo Hoàng Y lại nói Việc nhà chúng ta Ngươi đừng chỏ miệng vào Thằng nhải Tông Sách là kẻ vong ân bội nghĩa Chẳng biết có đến lại Tào Tháo hay không Dưới gầm trời này Nơi nào chẳng phải đất của vua Đừng nói thằng nhảy họ Tông ấy Ngài đến viên thiệu còn chưa biết tiêu tùng ngày nào Cầu xin triều đình xá tội Chỉ là chuyện xốp muộn mà thôi Viên giận Hoàng Y Muốn hàng Lưu Hưng, viên diệu Dương Hoàng Muốn cậy nhờ tôn sách, ai cũng có lý riêng, cãi vã âm ỉ Xích chút nữa còn đánh nhau, viên thuộc ôm Ngọc Tỉ ngồi đó, thấy không ai điêm xỉa tới mình, cố nhìn cơn khác. Giọng thiêu thao, cúc, cúc. Nghe thấy chưa, cha ta kêu ngươi cúc đấy. Đừng nói bậy, ông ta bảo loại con bất hiếu nhà người đó. Đại trứng của nhà ta, sao dám đuổi ta đi? Giờ vẫn nghĩ mình là thái tử cơ đấy. Thấy bốn người vẫn to tiếng, viên thuộc nổi trận lôi đình căn cổ họng đang khô nứt lên hét cúc cúc hết bọn viên diệu viên giận sững người lần lượt chắp tay lui đi vừa ra khỏi đại trướng chúng lại tiếp tục cãi cọ viên thuật cố hét hai lần thấy lòng ngực càng ngai bức bối toàn thân nóng bừng lửa đốt hắn nằm phật xuống giường vẫn ôm khư khư ngọc tỷ truyền quốc viên thuật nghĩ nằm xuống một lát sẽ dễ chịu hơn nào ngờ càng nằm càng khó chịu đầu óc quay cùng Bên tai chỉ nghe văn phẳng tiếng khai vả bên ngoài. Như thể họ đang chửi mình. Cổ họng bỗng sát. Hắn chỉ biết rên rỉ. Nước. Ta muốn uống nước. Ngoài cửa trứng, một tên lính loan thoáng nghe tiếng hắn ta. Liền liều mình bước vào, hỏi nhỏ. Bệ hạ nói gì vậy? Nước. Nước. nô tài nghe không rõ. Bệ hạ nói gì vậy? Nước. Ta muốn uống nước. Tên lính rụt rè. Vẫn chưa thấy người đi lấy nước về ạ, e rằng, e rằng đã thừa cơ hội bỏ trốn, chắc chắn sẽ không quay lại nữa. viên thuật vẫn rên rỉ. Nước, nước mật ong. Khi còn làm hoàng đế, hắn hoàng dâm xa xỉ, dù là uống nước cũng phải thêm mật ong. Tên lính lắc đầu nhăn nhó, không có nước mật ong, giờ chỉ có máu thôi. viên thuật nghe thấy cả người run rẩy bao chuyện đã qua, đột nhiên hiện ra trước mắt. Cha ta viên phùng được tiên đế tôn là Tam Lão. Ngay cả bác ăn trong nhà cũng bằng vang. Môn sinh nhà họ viên sải khắp thiên hạ. Ai dám thất lễ với ta? Hà Tiến lâm nạn, ta là người đầu tiên xông vào cấm cung, giết lũ hoàng quang. Thiên hạ đại loạn, ta là người đầu tiên xưng hùng đất Trung Nguyên. Ta đã làm hoàng đế, ngọc tỷ trong tay ta, đại hán giả. Đương độ cao, ta phùng mệnh trời. Vậy mà nước mật ong cũng không có để uống. Không thể như thế, không thể như thế được. Viên thuật không nén nổi cơn giận, liền ngửa mặt lên trời, hét lớn. sau viên thuật ta lại có ngày hôm nay? Vừa dứt tiếng, hắn co quắp rồi ngã vật xuống giường, ngực tức nhói, hỏng mặn chát. Mắt tối xầm máu tươi từ trong miệng phun ra, hết lần này đến lần khác. Hắn nôn ra cả vũng máu. Đám binh sĩ nháo nhác cả lên, vội chạy lại đỡ viên thuật, chỉ thấy người đời như khúc gỗ. Không phản ứng gì. Liền lật lại xem nhưng hai mắt đã trợn ngược. Miệng há hốc Viên thuộc đã tắt thở. Hai tay buông thõng Ngọc tỷ nàm vàng bi bết máu lăn long lốc. Cuối cùng dừng lại chỗ đất đầy bụi bặm. Tháng 6 năm Kiên An thứ tư, tức năm 199. Viên thuộc tự xưng hoàng đế trọng gia lâm vào đường cung. Ông Ngọc tỷ Triền quốc, thổ huyết chết tại gian đình. Giữa lúc viên thuộc lìa trần. Ngoài thành hứa đô khi thấy sụt sôi. Tào Tháo đã phái ba vàng đại quân, tuyên thệ xuất binh. Để nêu cao chính nghĩa thảo phạt nghịch tặc, tất cả văn võ bá quan đều ra ngoài thành tiễn đại quân. Tào Tháo hạ lệnh chém đầu thị chúng nghịch thần viên tự, một để cung tế kim việt, bạch kỳ, hai để săn đe những kẻ có ý đồ tạo phản, sau đó thống lệnh binh mã, sát khí khăn đăng. xông thẳng ra tiền tuyến, hà bắc. Phó tướng Lưu Phục dù có địa vị cao quý của Bậc Vương Tử Chư hầu lại từng trợ giúp đắc lực Tào Tháo trong chuyện dời đô, nhưng nay cũng chỉ có thể ăn không ngồi rồi. Về danh nghĩa, hắn là thống xói thứ hai trấn phủ kinh sư. Nhưng tất tật, việc quân đều do một tay hạ hậu đôn làm chủ, không đến lượt phó tướng thứ hai. Hơn nửa 500 tráng binh từ nước lương đến cũng bị đổi cho đám lính già. Cũng may, Tào Tháo ghi nhớ công lao của hắn nên đối xử khá hậu hình lương bổng chẳng thiếu, mỗi lần thắng trận đều ban tặng chiến loại phẩm. thỉnh thoảng còn được phép ra ngoài thành săn bắn, nhưng lưu phục tự phụ, nghĩ mình văn võ song toàn, ngoài 20 tuổi ông hùng tâm tráng trí, thật lòng không thích làm vương tử nhàn hạ, cả ngày cởi ngựa xem hoa. đời này thứ hắn muốn không phải cuộc sống của một người bình thường. này thiên tử không có thực quyền, hắn cũng chẳng bận tâm, chỉ nhâm nhâm hoài bão của bản thân. Đến khi nào mới được thực hiện Bởi vậy khi Tào Tháo xuất binh Hắn đã chủ động xin Tòng quân Dốc sức vì triều đình Nhưng ngay lập tức bị từ chói khéo Lấy cớ hoàng thân quốc thích Không nên dấn thân vào chỗ nguy hiểm Trên thực tế lý do rất rõ ràng Người ta không muốn huyết thống họ lưu Khuếch trương thanh thế Tuy hậm hợp nhưng lưu phục Dẫn giả đò tươi cười ra tiếng Tào Tháo Sau đó thợ dắng thanh dài Một mình dây phủ Dùng bữa xong Hắn định ngã lưng một lát, qua trưa nắng xa ra ngoài thành đi săn. Nào ngờ vừa nằm xuống liền nghe tiếng sấm rền vang, trời lại đổ mưa. Tạo A-mang mới xuất binh được nửa ngày, đã ước như chuột lột, đáng đợi. Ai bảo người không dẫn ta theo? Lưu Phục nhếch mép cười, nhưng vẫn thấy vô vị, vắt tay lên trán thận thờ Bỗng có tên nô chạy vào bẩm báo. Sa kỳ tướng quân, đóng thừa tới phủ. Lưu Phục vẫn chấn hẳn lên, mau mời vào chuẩn bị dân đồ nhắm lên hắn và đổng thừa vốn là oan gia năm xưa khi dời đô đến huyện hứa lưu phục ngầm giúp tào tháo ngăn không cho đổng thừa ý kiến thiên tử nhưng phật đổi sao dời đám hoàng thân quốc thích đều bị chàng ép hai người thành bằng hũ đồng bệnh tương lân lưu phục đội mưa ra cửa ngân đón thấy đổng thừa khoác áo tơi đi đến chỉ có một tên tâm phúc là lư hồng theo hầu đổng quốc cũ thật có nhã hứng lưu phục chắp tay mời đống thừa vào nhà, đống thừa cởi áo tươi, bên trong vẫn vẫn thường phục cười nói tàu công đi rồi cứ thoải mái, ta đến tìm ngài là vì một chuyện. tiệt sự lập tức được bày lên, không cần cá hầu cười hạ hai người ngồi đối diện nhau không chút câu nệ, đống thừa dường như rất phấn khởi chủ động chăm tử cho lưu phục, lưu phục hứa tự nhưng đống thừa nói vương tử thân phận cao quý, tại hạ cung kính là điều đương nhiên. Lưu phục khẽ cợt đầu, đời đống thừa rót đầy chung của mình xong, cũng cầm muỗng bút rượu cho đống thừa ma răng. Động tướng quân, thân là ngoại thích trọng thân, ta cũng xin kính ngài. Nói rồi hai người nhìn nhau cười, tiếng cười hàm chứa sự dữ cờ chua xót. Nào là ngoại thích trọng thân, nào là tôn thất cao quý, toàn thứ hữu danh, vô thực. đóng thừa nhấp chút rượu, cung kính nói tiếp. Đám ngoại thích như tài hạ, nào dám so sánh với dương gia. Trọng nghĩ tới một vị tôn thất có tiếng năm xưa họ lữ lúng đoàn triều chính thành dương vương cháu hán cao tổ tự tay đâm chết ngụy thừa tướng lữ sản tiêu diệt đám nghịch thần thật xứng với danh hiệu đại anh hùng lưu phục nhận thấy ý tại ngôn ngoại liền lo sợ vời như không hiểu gì cung kính đáp chuyện này có đáng gì nghĩ lại năm xưa đại tướng quân ngoại thích vệ thanh chinh phạt hung nô bảo vệ biên cương đại hán ta đó mới thực là anh hùng đổng thừa thấy hắn không tiếp lời liền cúi đầu lắc chung rượu Cười nhạt Hai ta tân bốc nhau làm chi Thực ra hoàng thân quốc thích Chỉ là thứ hư danh Muốn gây dựng đại nghiệp Vẫn phải dựa vào hào kiệt áo vải ví thử như hàng tính Thở chưa gặp thời cũng chỉ là kẻ câu cá Nào ngờ Sau lên núi bái sư Nằm cây ním mật Đánh ngụy, bình triệu Định tề diệt sở Thập diện mai phục bức ép hàng vũ Công thành danh tội bước lên hàng vua chư hầu. Nói đến đây, ông nhìn Lưu Phục đang gật đầu liên tục, rồi chuyển chú đầy. Đáng tiếc, thọ không chết, chó săn bị thịt, cung tốt cũng phải cất đi. Địch quốc bị tiêu diệt, mưu thần tướng giỏi, trở thành mục tiêu thanh trừng của quân vương, chết dưới lưỡi đao trong cung vị ương, tiếc thay tiếc thay Lưu Phục không khỏi bàng hoàng ban đầu hắn giúp Tào Tháo ép thiên tử dời đô, nay lại bị dẹp sang một bên. Tuy chưa bị làm thịt, nhưng nào có khác gì? Hắn sợ mình mắc mũ động Thừa, liền phơ cười cháy nhạo. Không hẳn là vậy, vạn sự tại nhân, ban đầu hàng tính bị dáng làm hoài âm hầu. Nếu biết nhún nhường thì đâu đến nổi, chưa biết chừng còn có kết cục trọn vẹn như Trần Binh. Trách là trách bản thân ông ta, bất trung, nhạo bán phàn khoái, câu kết trần ghi, tự tìm đường chết, còn biết trách ai. Đỗng Thừa thấy từng câu từng chữ lưu phục nói, đều không đồng tình với mình, lòng nóng như lửa đốt. Ông ta đến đây vì chuyện cơ mật. Ý tứ đã lộ rõ. Ngộ nhở vì vương tử trái tính nết này. Vẫn cố chấp trở mặt tâu với Tào Tháo. Thì cái mạng già của mình coi như xong. Nghĩ đến đây. Đống thừa liền cạn chung rượu Lấy hết can đảm nói giọng nghiêm túc. Đại trưởng phu sống trên đời phải có chí lớn. Nhưng cơ hội ngàn năm có một chỉ lóe như ánh chớp. Nếu không biết nắm bắt. Sống lay lát tính già. Cũng đành thăng vắng thở dài. Tại hạ đã thấy bao kẻ hiểu rõ sư đời, nhưng vẫn bàn quan với cuộc đời. Những lời này khiến Lưu Phục vô cùng tức giận, nhưng hắn vẫn tỏ ra thận trọng, ra điều nhắc nhở. Quốc cũ phát ngôn nên giữ chừng mực, chứ san thường vệ thanh. Bằng không sẽ thành Lý Dị Sư. Lý Dị Sư chính là Lý Quảng Lợi, huynh trưởng Lý Phu Nhân, ái phi của hán vũ Đế, và súng thần Lý Duyên Niên. Ông ta từng đánh chiếm thành đại uyển, nhị sư của Tây Phật, thu được nhiều chiến mã. Được phong làm nhị sư tướng quân Cuối đời Vũ đế luôn ngờ vực thái tử Lưu Cư lý quản lợi Một mặt kết giao với thừa tướng Lưu Khắc Ly Một mặt chinh phạt hung nô Mong lập chiến công để cháu hoại của mình là Xương Ấp Vương thay thế Lưu Cư Nầu ngờ xuất binh thất bại Buộc phải đầu hàng hung nô Chẳng những không thể làm quốc cửu Mà còn thành nói dục của ngoại thích Từ đó về sau những kẻ đầu hàng địch Còn bị gọi là nhị thân Theo quan húy của ông ta đổng thừa mở cờ trong bụng nếu vương tử phục không mãi mai bận tâm đã tiện khách từ lâu chẳng những không tức giận mà còn trích giận điện cố để khuyên răng đủ thấy từ lâu đã có ý chống tào tháo đổng thừa quyết định nói thẳng vương tử chỉ nói những lời như vậy ta không có ý phản đại hán mà chỉ muốn bảo vệ giang sơn không rơi vào tay loạn thần tật tử nghe thấy vậy lưu phục hốt hoảng vội ra hiệu cho đổng thừa im lặng Rồi đứng dậy, đi ra cửa quan sát đồng tĩnh chỉ thấy người hầu của đống thưa là Lư Hồng, đang ngồi dưới hành lang say sưa rượu thịt, coi bộ dạng Phàm ăn tục uống đó. Dẫu xấm đổ bên tay cũng chẳng buồn bận tâm, lúc này, lưu phục mới đóng kín cửa, quay về ngồi bên án, nói giọng bội trách khác hẳn khi nãy. quốc cửu quá kinh sức. Đến đây nói những lời này, tay vách mặt trừng Hát chẳng phải chúc họa cho ta hay sao? Đắc tội, đắc tội, đống thừa cười nói Vương tử là tôn thất đại hán, lòng trung báo quốc, chắc chắn tài hạ khỏi cần nói. Nay giặc tàu thấy lực lớn mạnh, thiên tử oán hận không nguôi, đã trường mật chiếu, lệnh cho tài hạ cùng ngay, vạch kế hoạch tiêu diệt tạc thân. Lưu Phục nhếch miệng cười. Chuyện này mai ra lừa được đứa trẻ lên ba. Lưu Hiệp nào dám sai người đến tìm ta, rõ ràng là chủ ý của ông. Lưu Phục gọi thẳng tên húy của thánh thượng, không hề tỏ ý tôn trọng. Đống thừa cao mài nói mật chiếu của thiên tử ở đây vương tử hà cớ gì lại không tin nói rồi ông ta rút từ tay áo ra bức mật chiếu lưu phục hết sức kinh ngạc vội xua tay nói hãy khoan chiếu thư này chắc chắn cho ông ngụy tạo chuyện lớn như vậy tại hạ mà dám im đi lưu phục không để ông ta nói tiếp cho dù thật cũng là truyền cho ông chứ không phải cho ta đi mà tìm con rể quý hóa của ông mà ban vương tử thân là tôn thất sao lại nói những lời như vậy lẽ nào đã quên đừng giảng đạo lý với ta lưu phục trường mắt trong thiên hạ kẻ có tài thì sống bất tài thì chết cái gọi là lòng dân luôn hướng về ân đức tổ tông toàn là thứ đời tiệp thắng làm vua thua làm giặc sau này lão tạc tào tháo có trao cả quyền lực cho thiên tử hay không còn chưa rõ nhưng hắn có ngày hôm nay là dựa vào bản lĩnh của chính mình nay thiên tử sâu rú trong cung nào có bản lĩnh chi nếu vẫn cố chấp bán mạng vì lưu hiệp ta nhắm mắt làm gơ, không làm hỏng chuyện của ông là xong. Dù sau công thành danh toại, vinh hoa phú quý, điều cha con ông hưởng, can hệ gì đến bản vương. Lưu Phục biết những lời hôm nay Đỗng Thừa có ăn gan hùng, mật cấu, cũng không dám hé săn, nên cứ thấy trung mộc trang, nghĩ sao nói vậy. Đỗng Thừa quá đổi kinh ngạc, không ngờ vương tử Phục có thái độ như vậy. Dường như có ý muốn thiên tử cam kết thăng quan, tấn thức cho hắn, nhưng lời lẽ không hề tỏ vẻ kính trọng đống thừa nhìn chăm chăm Vế ngạo mạn của vương tử phục mà không sao hiểu nổi Lưu phục đột nhiên đứng dậy đi lại bên án miệng lẩm bẩm nói thiên tử hiện nay do tạc thần đổng trác lập nên vô tài vô đức chỉ là bù nhìn ăn trên ngồi chốc có khác nào con rối cho kẻ khác giật dây dù tiêu diệt tào tháo giúp y thu lại đại nguyên nhưng giữa lúc thấy sự đa đon bậc đế vương yếu hèn há có thể bình định thiên hạ sau thấy đồng thừa có vẻ vẫn chưa hiểu ý vương tử phục liền cao giọng công thất lương quốc ta là dòng đích của quang vũ đế, lão tổ tông lương tiết vương và hiếu chương hoàng đế. đều do âm quý nhân hạ sinh, thân phận cao quý, ân sủng không ai sánh bằng. Đất đai thụ phong cấp đôi các hậu vương khác, trung thuốc tử tôn chi thứ, có chính hương hầu, định hầu, dù xét về địa vị hay huyết thống, có kẻ nào được tôn quý bằng ta. đống thừa nghe vậy, há hốc miệng kinh ngạc, cảm thấy sống lưng lạnh toát, thân nhãi này là lòi rắn độc. Chẳng những mối tiêu diệt Tào Tháo mà còn tham vọng Lên làm hoàng đế Giờ ngẫm lại mọi sự đều rõ mười mươi Năm xưa khi Vương Tử Phục Đến bái kiến Tào Tháo Mình và Thiên Tử vẫn đang trên đường Quay về phía đông Lũ quỷ Dương phụng hàng tim kè kè bên cạnh Đằng sau bọn cầm thú lý thoi Quách dĩ đuổi riết. hòa phúc sống chết thế nào còn chưa biết Kế hoạch ban đầu của Vương Tử Phục Là mong lưu hiệp chết trong chiến loạn Để Tào Tháo lập hắn làm hoàng đế Nào ngờ chân lông thiên tử không chết Tào Tháo cũng không có nhà hứng với hắn Xui hỏng bỗng không Thì ra hắn chân khác gì viên thuật Từ lâu đã nhầm ngó ngai vàng Này muốn dân cơ hội này ra tay Thật ra bản thân đồng thừa Cũng có ý tư lợi Lần trước ông ta được lưu hiệp phong làm sa kỵ tướng quân Còn sợ hãi quỳ gói tính tội với Tào Tháo Nhưng về sao mới hiểu Sở dĩ hoàng đế làm vậy Một để tỏ thái độ bất mãn với Tào Tháo hay vì một tin khác Mới được truyền ra gần đây Động Quý Nhân đã mang long thai Mật chiếu của Hoàng đế ghi rõ Trưởng Nam Lưu Phùng Thân thể yếu nhược E rằng không trụ được lâu Nếu Động Quý Nhân hạ sinh con trai Sẽ lập làm thái tử Chỉ cần tiêu diệt được Tào Tháo Động Thừa sẽ nắm chức đại tướng quân Đường Triệu Cháu ngoại lại là Hoàng đế tương lai Ông ta sẽ chỉ dưới trước một người Mà trên vạn người Vợ con hưởng vinh hoa phú quý Thật quá đổi mê hoặc Lưu Phục vẫn thao thao bất tuyệt Phủ hoàng ta yêu thương bách tính, ân đức chiếu khắp lương quốc. Mẫu thân phương phi lý thị là dòng dõi đại tộc ở diện châu. Ta từ khi xuất binh đến nay đánh tan quân khang vàng ở cát bi, nghênh đón đại giá ở lạc dương, từng cùng phương sư và bọn dương phụng hàng tiêm gỗ xây dựng hoàng cung hứa đô hiện nay cũng được lấy từ Vương lăng tổ tông ta. Chứ thấy dưới trướng ta giờ chỉ có 500 trăm binh yếu mà khinh nhân triệu hồi đánh thuộc hạ cũ dễ như trở bàn tay. Hắn nói cả buổi nhưng duy nhất câu cuối gãy đúng chỗ ngứa của Đổng Thừa. nay chức ngũ hiệu ý bắt quân ở kinh sư hữu danh vô thực trong danh trại ngoài thân tính của Tào Tháo. Chỉ còn 500 tên lính của Lưu Phục. Nếu hắn triệu tập thuộc Hạ cũ cộng thêm thân tính của Động Thừa cũng được gần ngàn quân. Dù lực lượng này không đủ chống lại Tào Tháo nhưng chỉ cần bố trí trù mật việc đánh bại vệ binh Trung Cung. khống chế thiên tử sẽ không thành vấn đề. Lưu Phục nói phả bọt mép thấy đồng thừa với câu bài nhăn nhó thì thấy làm khó chịu liền vứt tay áo mà rằng những điều cần nói ta đã nói hết nếu không có việc gì khác mời ngài về cho có điều cứ yên tâm bản vương sẽ không mật báo với tào tháo mà phá hỏng giấc mơ phú quý của ngài đâu dứt lời lưu phục cút cười ra vẻ bí hiểm lưu phục cười như vậy càng khiến đồng thừa lo sợ hắn sẽ mật báo với tào tháo ông biết kẻ này tâm địa đen tối không thể hầu đâu rời đi Thầm cắn răng nghĩ, được thôi, cứ để thằng nhãi này ngông cuồng thêm ít thời gian nữa. Trước tiên cứ mượn sức hắn tiêu diệt tào tháo. Đợi sau khi việc thành sẽ nghĩ cách trừ khử. Đến lúc đó thiên tử ra mặt hiệu triệu. Để xem binh mã nghe lời ngươi hay nghe lời ta. Nghĩ đến đây, đống thời đột nhiên đứng dậy, chỉnh trang y phục, cúi rạp xuống đất. Ngài nói ta ôm mộng vinh hoa phú quý, trên đời này ai chẳng như vậy. Nhưng vương tử khác ta, năm xưa là bất vi, Cần tử sở, để sau này có địa vị cao, giờ ta và ngài cũng vậy. Đống thừa đã nói toạt móng heo. Thời chiến quốc, lã bất vi gặp tần vương tử danh dị nhân, đang làm con tin ở nước triệu, nghĩ rằng có thể đầu cơ, thu lợi, nên đã bỏ tiền giúp danh dị nhân quay về nước tân, đồng thời đút lót trên dưới, đổi tên ông ta thành tử sở, lập làm thái tử. Cũng chính là tần trang tương vương, phụ thân của tần thủy hoang. Nhờ đó mà Lã Bất Vi leo được lên chức thừa tướng. Đống thừa tử ví mình với Lã Bất Vi. Coi vương tử phục là tần trang tương vương, ngầm tỏ ý sau khi việc thành công sẽ giúp hắn làm vua. Điều lưu phục muốn chính là thái độ này của Đống Thừa, hắn thở vào, xua tay nói. Ta e mình không dám. Tuy nói vậy, nhưng không hề tỏ vẻ hổ thẹn. Hắn quay ra nhìn cửa sổ bên ngoài, đang mưa như trúc, bất giác tủm tiệm. Nhưng chỉ trong chốc lát, lưu phục lại thấy nặng đây hắn cũng biết đổng thừa là kẻ lá mặt lá trái suy cho cùng đương kim thiên tử vẫn là rể ông ta đừng mong đổng thừa sẽ cổng rắn cắn kha nha giờ là lúc lợi dụng lẫn nhau sau này ai ngồi vào ngai vàng vẫn còn phải xét nhưng trước mắt dù hắn bắt tay với đổng thừa chỉ dựa vào đám lính yếu ớt kia liệu có thể diệt được tào tháo sau nếu không xử lý được tào tháo tất cả những việc về sau đều vô nghĩa Nụ cười trên khuôn mặt Phục dần tắt ngầm, hát nói tiếp. Ta chỉ có 500 binh sĩ. Ông còn ít hơn. Dựa vào chừng đó sao có thể đả bại tàu tháo. tổng thừa khá tự tin. Chẳng phải không thể lấy ít địch nhiều Ngày trước Lý Thôi quách chỉ giao chiến tại Trường An. Quách A-đa, đích thân dẫn theo mấy trăm binh mã, tả xung hữu đột. Đánh bại hàng vạn quân của Lý Thôi. Lưu Phục lắc đầu quầy quậy. Bình nên chơi trướng quách chỉ đều là dũng sĩ tay lương. Chúng ta chỉ có đám binh tàn và yếu. Muốn đối phó Tào Tháo khác nào lấy trứng tròi đá. Hà tất phải hạ thủ với Tào Tháo. Đỗng thừa bước lên nói thầm vào tay Lưu Phục. đây Tào Tháo dẫn binh ra ngoài. Chúng ta chỉ cần tiêu diệt tên một mắt hạ hầu. Sau đó phong tỏ thành hứa đô là được. Đến lúc đó, trước mặt hắn có viên thiệu. Sau lưng là chúng ta, thiên tử hạ chiếu thư, tuyên bố Tào Tháo nghịch thân. Binh sĩ của hắn tự khắc tan rã. Lưu Phục vẫn do dự dù chỉ đối phó với tình một mắt lực của chúng ta vẫn quá mỏng đồng thời lại nói chỉ cần xông vào hoàng cung không chế được thiên tử sau đó bắt thượng thư lệnh tân úc ép hắn viết chiếu thư điều động quân đội binh mã của tào tháo sẽ rơi vào tay chúng ta dù hạ hầu đôn kháng chỉ binh mã của hắn ta cũng không biết nghe lệnh ai nhưng lúc lòng quân rối loạn chúng ta chắc chắn có thể lấy ít thắng nhiều lưu phục thấy có lý gật đầu nói ngoài chúng ta ra Còn ai tham gia nữa không? Hắn chấp tay sau lưng, hệt như đang hỏi thuộc hạ. Trưởng hủy hiệu ý chủng tập, nghĩ lang ngô thạc, là tâm phúc của ta, còn có. Rạc một đám du dụng. Lưu Phục xua tay. Không có binh, há thành đại sự, mật chiếu của Lưu Hiệp đâu. Đưa đây ta xem. đống thừa không thèm chấp thái độ ngạo mạn của Lưu Phục, liền lấy chiếu thư ra, cung kính đặt vào tay Lưu Phục. Những người đông lòng đều đã ký tên ngoài mặt lưu phục xem thường lưu hiệp nhưng khi đón mật chiếu vẫn kinh sợ cảm giác cuốn lụa mỏng nặng triệu câu tay hắn cẩn thận mở ra xem thấy những chấm lấm đốm bên trong đều là vết máu thì ra lưu hiệp đã viết viết thư lưu phục không có tâm trạng xem hoàng đế ta viết những gì chỉ vội điểm qua bút tích rồi lướt tới hàng cuối nhẩm tên bốn kẻ đồng đảng xa kỵ tướng quân đổng thừa nghị lan ngô thạc trưởng thủy hiểu ý chúng tập tả lưu phục rung lẫy bẫy thất thanh. Sao còn có cả người này? đống thừa phúc râu tự đắc. Người này dẫn binh ra trận. Vừa hay có thể trông ứng hoài hợp. Tốt lắm, lưu phục cười lớn. Nếu có cả người này trông ứng hoài hợp, việc ác thanh. Vương tử thấy nên hành động khi nào? Chớ vội. Để lâu dễ sinh biến. đống thừa sốt ruột. Đợi thời cơ chín mùi. Hai con hổ viên tàu cắn sát lẫn nhau. Nếu chúng ta vội chiếm kinh sư, tuy có thể khiến tàu tháo bài trận Nhưng viên thiệu lập tức kéo tới Sẽ càng khó đối phó Trước khi cốp cho cọp nó xơi Hai mắt lưu phục sáng rực Trong lòng đã dự tính sẵn Theo ta thấy luận về binh lực Tàu không bằng viên Luận về tài trí Viên kém xa tàu Tốt nhất để hai con hổ cắt nhau Đợi con què con cục Đến lúc đó chúng ta chỉ ngư ông đắc lợi Cao kiến Quả là cao kiến Đóng thừa thật sự khâm phục Vậy mời phương tử mau ký tên Đặt bút ký tên Coi như đã cùng hội cung thiên lưu phục không hề do dự trải mật chiếu lên án cắn ngón tay thanh linh viết ở mặt sau cung phó tướng quân vương tử phục chữ phục còn chưa viết xong đột nhiên nghe thấy tiếng sắp nổ ngoài trời tuy lưu phục khí ăn nói đĩnh đạt nhưng cũng lo lắng hồi hộp run cầm cập vì sợ bất thanh linh một cơn gió thổi lạnh cống ô vao thổi tung mật chiếu bay lên người hắn ta <cười>